hồi thứ bảy mươi bốn phá cô lâu hồ ông bại trận xử lăng trì ngô khởi thọ hình còn bạch liên sai bốn vị vương phi đánh vào bốn cửa túy vân thời đánh cửa sanh môn còn trùng Lâm trung hổ thời ở nhà giữ côi dinh trại phân phát xong rồi đằng vân bay lên trên không gặp trung hậu mừng rỡ rồi nói rằng hồ tiên ông có một món huyết trân châu như ý thật là lợi hại mười phần như nó có dùng món đó mà đánh ta thời nương nương phải đưa cái hỏa lông ra mà trừ nó mới nổi còn bây giờ thời vào giữa trận dùng quả lông đốt cây tụ hồn phan ta vận động cây gươm thư hùn trừ xác những loài yêu ma mới nổi chung hậu cúi đầu vân dài rồi kéo nhau vào trận bạch liên đi trước Thần hồn của trung hậu đi theo sao Lúc ấy đang khi hồ tiên ông ở trên pháp đài Bỗng nghe pháo nổ vang tay Tức thì có năm ông hòa thượng đánh vào năm cửa Hồ tiên cười nói rằng Còn vô diễm khéo biểu tụi thầy chùa tới đây chịu hại Làm cho người ta uổng công tu luyện trụ trì Đồ sải mầm, sai tới đó làm chi Như chẳng có na tra tái sanh Thời nỗ ai phá trận này cho nổi Hồ ông vừa đang khoe miệng, bỗng thấy Bạch Liên cầm gươm xa xuống giữa thanh không. Vừa mới đưa cây tủ hồn phan phất lên, không dè bị hồn trung hậu, chiếu cái hỏa long thần trạo ra. Cây phan thình lình cháy tiêu hết, mà hồ tiên ông thì không biết là ai đốt. Ngó trước ngó sau dấn giáp, Bạch Liên lại quơ gươm, tới đánh vội vàng. Hồ tiên ông liền thả huyết chân châu, chiếu sáng hào quang. Nhắm ngay đầu Bạch Liên mà đánh xuống Trung hậu lại cầm cái hỏa lông ra đỡ Hột Trân Châu mắt lấy giữa thinh không Bạch Liên liền lấy cái đơn Hồ Bình Niệm ít câu linh văn tiên chú Quyết Trân Châu tức thì bay xuống Và chui tuốt vào trong miệng Bình Hồ tiên ông thấy vậy thì thất kinh Lại đưa tụ hồn Bình ra thâu Hồn Thánh Mẫu Bạch Liên liền nhả ra trong miệng một bông sen trắng Cái tụ hồn bình chẳng dám tới gần Kế đó bỗng nghe sấm nổ giữa trời Đánh cái tụ hồn bình bể ra tan nát Hồ tiên ông biết thế cự không lại Bèn quá ngũ độ mà đầu xanh Sau đó trung hậu và bạch liền đi đảo cùng năm cửa Mà tiếp chiến với năm vị vương phi Cái quả lông của trung hậu đi tới đâu Thì cháy tiêu cả trận Còn cây gươm thư hùng của thánh mẫu thì trừ loài yêu quá như chơi năm cửa đi khắp một hơi chậm cô lâu bị tan quang tứ tán nói về lưu túy vân khi đánh vào trung ương truyền năm trăm quân đi kiếm cho được thi hài của điện hạ còn bổn thân thì tiếp ứng với bốn vị vương phi kia mà song càng phá trận lúc quân tài đi theo đánh giữa trung ương gặp một cây kim trì và con ngựa của xuân vương kế ích thứ lại thấy có một cái thây nằm ngay giữa đất quân võ lâm lật đật xúm lại hiền về dinh thánh mẫu lúc này kêu năm vị vương phi đến rồi nói rằng các vị phải mau mau thâu binh về trại còn bần đạo với trung hậu hồn linh thì tới hỏa vân động đặng kiếm tiên đơn mà cứu tử điền nguyên mấy vị vương phi vân lệnh thầu bình về tới khương lan trại thời quân đã đem thay xuân vương về để nằm trong hộ trướng mấy người xúm nhau lại gần xem thời lấy làm kỳ dị bèn nói với nhau rằng vả chăng xuân vương mình cao chính thước mà sao bây giờ lại thấp nhỏ thế này hay là trong loạn quân chẳng biết đông tay kiếm làm phải thay của người khác kẻ thời nói phải người thời nói không cùng nhau cãi lộn ôm sờn lù túy vân mắc cỡ chẳng dám đến gần ủ mài liễu nhỏ xa luyện ngọc thầm nghĩ rằng việc này nếu trễ nãy thời xuân vương khó nổi tái sanh nghĩ rồi bèn từ biệt mấy vị vương phi ra khỏi cửa đàn vân bày tới cô lâu trận khi ở trên mây ngó xuống thấy tướng tinh kim long xuất hiện hào quang bèn đến nơi thổ đài quả thấy xuân vương đang nằm ngay giữa đất mặt mài ngó như là người chết nhưng mà còn có sanh khí một hai phần Sự căng duyên là tại ông trời xanh nên Bề ái tốt xui lòng người má đỏ Đã chẳng quản ra công lao khổ Lại quên hết những sự hiểm nghi Nên bồng xuân vương đỡ dậy một khi Lấy đạo phục mà lao chùi long thể đây nhắc về Bạch Liên Thánh Mẫu Với Trung hậu đàn vân Bay tới hỏa long động Gặp xích hà tiên nữ Chào hỏi xong rồi bèn thỉnh vào báo điện Trung hậu tức thời hoàng hồn Cũng như người đang nằm ngủ chim bao mới thức dậy Ba người đang đàm đạo với nhau Kế nghe tiếng hạt khiêu vang Hỏa Vân thánh mẫu đã về tới động Bạch liền với Trung hậu đều tới bái kiến Thánh mẫu mới nói Vần đạo mắt đi tam thanh cung có chuyện Dặn xích hà giữ động Và tiếp rước chung thái chơn Trung hậu liền tâu thuật hết các việc Đến mượn bụ bối Không về nằm ngủ Chìm bào thấy Thánh Mẫu về đưa cho cái quả long thần trạo Rồi bảo đem tới phá trận cô lâu Trung hậu nói, nói tới đó Thánh Mẫu cười rồi nói rằng Đó là phép chuyển hóa của tiên gia Chẳng phải là nương nương đang nằm ngủ Trung hậu nghe nói vậy Mới dân bụ bố lên mà trả rồi tạ ơn Thánh Mẫu lại đưa cho thiên long tân thủy Đó là nước miếng con rồng Và dặn rằng Phải đem vật này mà cứu điền nguyên cho mau bổ vật ấy trị đặng được bệnh tà yêu giây lát nữa sẽ hoàn hồn khởi tử nói rồi liền lấy cái ve bạch ngọc rót nước miếng rồng đưa cho trung hậu trung hậu lạnh lấy tạ ơn bạch liên cũng bái từ hỏa vân thánh mẫu hai người đều giả từ cổ động đành vân bay trở về dinh khi đến nơi thấy trong dinh còn xúm nhau mà cãi thi hài của xuân vương trung hậu bước tới vội vàng xem thì là hình dung của mao tội trung hậu mới bàn rằng chắc là mao tội đi ra thông tin bị lạc đường nên vào trận cô lâu ấy cũng tại số trời mạo gia ngày sao đậm thành tiên thể cái đó bạch liên lại đánh tay một quẻ cười ngất rồi nói rằng điện hạ đã có người cứu người ấy là nguyệt phách tinh quân là vì sao của túy vân lại phải mau sai người qua phía đông nam Mà tiếp cứu người bị nạn Trung hậu nghe nói cả mừng Liền lên ngựa đi trước Thoại Hoa với Kim Định cũng đi theo sau Đi vừa được một hồi lâu Đã tới trận cô lâu chính giữa Thấy có hai người ngồi dưới đất Quân bèn thưa lại cho Trung hậu hay Thoại Hoa và Kim Định bay ngựa đến gần Thấy túy Vân còn ngồi ôm thay Điền Nguyên mà khóc Trung hậu cũng xuống ngựa tức tốc mà nói rằng Lưu sư điệt có ai gia đã đến đây Tỷ Vân thấy vậy mắc cỡ, nhưng làm giả lã mặt làm khoay Kế đó quân áp lại bồng thay Xuân Vương lên kiều Trung hậu và mấy vị Vương Phi theo dõi về đánh dinh Bạch liền bước tới hỏi rằng Có quả như có thầy bối chăn, vậy phải mau cứu lấy người, kẹo để lâu không tiện Trung hậu bèn lấy ve Bạch Ngọc đưa ra, cại miệng đổ cho Xuân Vương phân nửa Còn một nửa thì đổ cho Mao Toại giây lát hai người đều tỉnh dậy Đều đem nhau mà lạy tạ bạch liên Nội dinh thầy quan hỷ quá chừng Còn khen ngợi tiên gia pháp lực Lúc đó Mao Toại mới tâu rằng Tài phủ sai ngu thần ra thông báo Chừng thấy trong thành quả tiễn bắn lên Xin dùng kế nội công ngoại ứng Tôi lại đi làm vào cô lâu trận Mai không chút nữa đã bỏ mình Nhờ tiên gia cứu tử hoàng sanh mau tại này mới thoát khỏi thành uổng tử trung hậu nói người hãy trở về thành cho gấp nói lại với tài phủ hay rằng ai gia đề bên trong đêm nay phải làm y như kế mau tại lãnh mạng bái biệt rồi trở về thành khi mau tại đi rồi trung hậu mới đòi chúng tướng đến truyền lệnh cho tam quân mà nói rằng đất Lâm tri là chỗ thân xanh của cha mẹ bị tập nhân chiếm cứ những ngày bây giờ chúng ta phải đồng lòng mới hay bắt cho được nghịch đảng mà phân thay muôn đạo tam quân nghe nói điều hiệp một tiếng la lên rằng chúng tôi xin liều mình đặng trả nợ gian sang làm cho rạn chữ anh hùng thời thế trung hậu nghe vậy cả mừng liền kêu túy vân mà bảo rằng sư điện đã nhiều phen công phó phen này hãy ráng sức mà giúp ai gia vậy màu lãnh lấy ấn tính chiêu dương Tàn hình vào hoa viên Mà cứu bắt cung trịnh thị Hãy cầm ngọc ấn ném xuống giếng Thời có thần linh ủng hộ tức thì Tủy vần vân lệnh ra đi chúng hậu lại kêu bốn vị vương phi tới Mà nói rằng Vương tức hãy lựa lấy Tám chín mươi tên dũng sĩ Người thời làm Hoặc công hoặc cổ Trà trộn vào quần ngô khởi Đến núi phía đông nam nơi núi ngưu sơn Hãy tới đó thời giống nhau Nói to nhỏ rằng Bình Trung Hậu đã trở về Phải kiếm nơi mà trốn đi Như vậy mới vào thành không ai ngăn cản Đặng làm kế nội công Chừng nghe ngoài có tiếng pháo liên thông Thời phải sát nhập với Vương Cung Mà bắt con cẩu phụ Bốn vị Vương Phi lãnh mạng liền lựa 8-90 dũng sĩ và thay đổi y phục Rồi kéo thẳng lên núi Ngư Sơn Trung Hậu lại nói với Bạch Liên rằng Xin nhờ Thánh Mẫu giúp sức Giúp tiền phép làm nghi binh Đặng cho tiểu muội thủ thắng phen này Bạch liên gật đầu liền đằng vân bay mất Khi bốn vị vương phi dẫn binh Lên tới núi Ngu Sơn Tẻ ra đi chờ năm lũ bảy Làm như người mất vía mất hồn Nói thầm thì với nhau rằng Quân trung hậu bất nhân quá sức Đi tới đâu là tan hại tới đó Vậy phải mau mau Kiếm nơi kiếm chốn mà lánh thân Bằng không thời quả tay bay tới gấp người người nghe nói đều ủ mặt châu mày làm như bộ kinh hồn thất vía quân ngô khởi đều nghe cả thời đã sinh nghi thần lình lại nghe trong núi có tiếng quân reo ó vang dậy đồng đua nhau bỏ đồ mà chạy hết đó là kế của bạch liên thánh mẫu dùm tiên pháp làm nghi binh lúc đó quân ngô khởi mạnh ai cứ chạy chẳng biết ai ngay ai gian cứ chạy thẳng một đàn Đồng tới cửa thành thì thấy bế cửa lại Bởi cớ ấy nên bốn vị vương phi Với mấy người dũng sĩ đều được lộn lạo Đi thẳng vào trong thành lâm tri quan giữ thành chẳng biết ai là ai Cũng tưởng đều là quân mình hết Còn ngô khởi với Ninh Xuân Cứ ngày ngày yến tiệt Chẳng hề lo tới việc bề ngoài Đàn lúc ca sang vui vẻ Xảy thấy cung quan vào báo rằng Trọng cô lâu đã bị phá rồi hồn tiện ông không biết ở ngã nào xịnh thiên tử phải tính làm sao kéo mà nan đào sanh mạng ngô khởi nghe tâu hồn bất phụ thể té nhào xuống long đôn nghìn xuân tới ôm lấy khóc ròng giây lát ngô khởi mới tỉnh lại thấy cung quan vào báo nữa rằng có yến tài phủ với tô phó tướng vào chầu còn ở trước cung môn xin đợi lệnh. ngô khởi thở ra một tiếng rồi truyền chỉ cho hai người vào Yến Anh và Tô Tần vào tới nơi Đều triều bái Ngô Khởi bước xuống đỡ dậy Yến Anh hỏi rằng Này tài binh đã tới rồi Bệ hạ có tính mưu chi mà cử địch chăng Ngô Khởi đáp rằng Ai già tính muốn cùng chiêu dương viện Lắm mình mà về đất thanh châu Còn những phủ khố lương tiền Thời nhất tài phóng quả vả lại mãn thành võ văn cùng bá tánh Thời trẩm đã giết hết chẳng tha Dòng còn vô diệm nó có Phá được lâm trì chừng vô đến thì cũng chẳng còn chi một mãi Yến Anh nghe nói hỡi ơi rồi tao rằng Tôi thường nghe Dân là cội rễ trong nước Cội rễ có bền vững Thời nước mới được yên Như bệ hạ chẳng ra nhân đức với dân lành Thời thôi Làm chi mà những điều tàn bạo Tôi e cho bá tánh ở Thanh Châu Nếu hay đặng việc ấy Thời quả biến ở bên tai Ở lúc đó bệ hạ cùng ai mà cố thủ thành trì Đặng người giữ giặc binh đối địch Ngô khởi nghe phải bèn nói rằng Tiền xanh có nhiều kế chi Xin giải cho quả nhân Yến anh bèn tàu luồn Bây giờ binh mã trong thành có hơn 10 vạn Còn lương thảo có đủ chi dụng cũng được 10 năm Cứ nên cố thủ thành trì Chờ cho quân tài hết lương Thì ta sẽ ra mà bắt Ngô Khởi nghe nói đẹp dạ khen rằng Thật quả tiên sinh cao ký Như vậy, cô vương hết sức vui lòng Thôi kiếp truyền quân hộ giá ta đi tuần phòng Ngõ đặng điều đình binh sự Quân hộ vệ liền sửa soạn xe giá Cho Ngô Khởi đi tuần hành Còn các vị trong cung đình Giao cho Yến Anh xem sóc Rồi Trung Hậu nói với Bạch Liên rằng Đêm nay, ngu muội đi phá thành Bát giặc Còn Tuyên Vương Thánh Chúa đang ở phương xa, xin phiền cùng tiên gia tới núi Thương Sơn, đem Tuyên Vương về đây cho gấp. Bạch Liên nói, việc ấy thì để mặt bằng đạo, nương nương chớ khá ngại lòng. Nói rồi hai người lại từ biệt nhau, Bạch Liên bèn đành vân bay mất. Lúc này mặt trời vừa chen lạnh, Xuân Vương sắp đặt quân cơ, truyền mỗi người dắt một lá cờ, xem quân mình cho phân biệt. Đầu cành mới sửa sang cơm nước, tới cành bà truyền lệnh xuất dinh. Tam quân đều thẳng tới dưới thành, xuất pháo lên làm ám hiệu. Quân trong thành lúc ấy nghe đặng hiệu pháo, cục phát ra ba tiếng liên châu rồi mở hết các cửa ra. Trung hậu với Xuân Vương dẫn quân áp vào, truyền chia bình giữ bốn cửa thành cho nghiêm ngặt. Lúc ấy, ngô khởi tôn thiện hoa cẩm, ba thầy trò đang đi tuần, bỗng nghe có tiếng pháo nổ vua tồi lấy làm kinh hồn hết vía cùng nhau muốn trở vào quân chiêu dư viện mà cứu hạ ngân xuân thì thấy kỳ bài chạy tới mà thưa rằng bình của vô diệm đã vào thành xin hoàng gia phải kiếm sanh lộ mà bôn đào kẹo để đầu chúng nó phòng thủ thành môn tôi e khó nổi sanh phương tẩu thoát ngô khởi nghe báo nát gan nát ruột bèn than rằng bỏ làm sao cho đảm chỗ hữu tình thương ôi Hạ Ninh Xuân có gặp nhau đi nữa Cũng phải là tái sanh kiếp khác Hay là trong mơ tưởng giấc chiêm bao Có như vậy thì mới gặp được nhau Biết bao nhiêu muôn thảm ngàn sầu Trời nở khiến xâm thương hay ngã Ngô Khởi than vừa dứt tiếng Thì quân lại báo nữa rằng Quân Tê đã áp đến rồi Xin bệ hạ hãy đi cho mau Ngô Khởi cực chẳng đã Lao nước mắt phân ly Cơn nguy biến Mắt cũng còn ngó lại thầy trò đều sát khai quyết lộ phá cửa thành đi đến làng châu thôn bỗng nghe hiệu pháo nổ vang làm đầu có một đại tướng tay cầm tuyên hoa phủ ngó lại là bắt lộ vương gia Ngô Khởi mới thấy vậy hết hồn cùng nhau đánh không đầy mười hiệp bị khổng đại cầm tróc quạch tam quân bắt Ngô Khởi bỏ vô trong tù xa dẫn trở về Lâm Tri phục chỉ còn Hạ Ngân Xuân Không thấy mặt ngô khởi Thời chẳng an giấc đẹp Kế nghe tiếng pháo nổ vang Thấy Yến Anh dẫn binh vào cung áp đến Bắc Lại thấy bốn vị vương phi đều đến Nghìn xuân chịu trói bó tay Đi theo quân dẫn ra đại điện Khi Trung Hậu dẫn binh vào thành rồi Thẳng vào kim loan điện Văn võ bá quan đều tụ tới Cùng nhào bái kiến nương nương Kế thấy khổng đại dẫn ngô khởi đem về Giày lát lại thấy Yến Anh Cùng bốn vị Vương Phi cũng đem Nghinh Xuân đến nạp Vừa muốn buông lời tra hỏi Thì thấy Bạch Liên ở trên đám mây bước xuống giữa sân chầu Thấy Tuyền Vương ở trong giỏ bước ra Bá quan tới Nghinh Tiếp đưa lên bủ điện Vợ chồng cùng nhau trò chuyện Rồi Tuyên Vương mới phán hỏi Ngô Khởi rằng giáng thần đã tỏ hết căng do Vì ai mà gây nên quả hoạn. Ngô Khởi cúi đầu tâu rằng Tại tay cung làm nên quả quả, tội thần thì không biết không hay, nhờ thánh minh cho được toàn thay, muốn kiếp nguyện làm thân khuyển mã. Tuyên vương phán rằng, tội mỹ sử lăng trì đà đá, gây tai họa đã đôi ba phen. Đạo phủ dẫn nó ra pháp tràng y quốc luật ngõ hậu răng chúng Quân đạo phủ vân lệnh thớp ngực ngô khởi dắt đi, tới nơi rút thẳng ngô khởi lên cày mỗi người cầm một cái đao súm lại xẻo thịt Ngô Khởi cứ than trời kêu đất máu dầm dề thịt tới xương cắt cho tan nát như tương mổ tới ruột thời đà hết thở thương ôi mấy thu chẳng tiên sơn học nghệ vì tham dâm nên phải uổng công giàu cho binh thơ chiến sách nằm lòng trời cũng chẳng giúp loài vô đạo khi Ngô Khởi đã chết rồi thình lình nổi lên một trận gió khóe lấy hai chồng con mắt việc dị kỳ ai nấy cũng đều kinh hồn đó là hồn công chúa lỗ lâm theo bề báo quán khi đã hành hình ngô khởi xong rồi trị điện quang trở về phục chỉ tuyền vương lại hỏi tới hạ ninh xuân ninh xuân quỳ lại khóc kêu quang và thú thiệt kết tình do sao trước tuyền vương nghe thấy tiếng quanh kiều nữ lại thêm mềm ruột nát gan Trung hậu thấy thiên tử đã không có chủ trương Thì cũng đã tức cười, bèn buôn lời phán nói rằng Nếu như thánh hoàng muốn ai gia tha con tiện tỳ này Việc đó thì cũng không có khó chi Vậy Nghinh Xuân phải tới Thanh Châu Nói với Ngô Trung biểu nó mau mau hàng đầu quy thuận Nghinh Xuân nghe nói thì mừng quýnh, xin lãnh mạng Kế đó bãi triều, Nghinh Xuân cũng còn bị tạm giam tại ngục thất Còn Điền Đơn, Trung Long Trung Hổ, Tống Thiên Tống Vạn Lãnh mạng dẫn binh đi vây khốn thanh châu Bị Ngô Trung là một người thông hiểu binh cơ Nên khó bề hãm thành gấp đặng Còn Ngô Trung hay đặng tinh dữ Cũng đốc quân cánh thủ thành trì đêm ngày cho nghiêm ngặt Nói về Lưu túy Vân Khi phục lệnh vô tới Hoa Viên Đến đó thấy người ta vây đứng đông đầy Lại có một người đàn bà tuổi chừng năm sáu chục túy vân liền bước tới hang hội bà ấy đáp rằng ta chẳng phải là ai lạ ta là vợ của lão thừa tướng yến anh vận lời lão gia căn dặn đến đây mà cứu bắt cung trịnh thị túy vân nghe nói lật đật thi lễ rồi nói rằng bây giờ nếu muốn cứu người thì chúng ta phải sắp nhau hạ bái lão phu nhân cả đẹp hai người quỳ xuống lại nơi cổ tỉnh Vài lát nghe nổ một tiếng vang tợ sấm bụi tháp bay lên trên không trung thì thấy mây lành năm sắc từng quang gió thổi đưa thay ngọc thiền lên khỏi giếng ai nấy cũng lấy làm lạ cùng nhau bồng để lên trên giường ngọc thiền như thể giấc mê còn có chút hơi thở ra vô hôi hớp túy vân mới dùng tiên thiên pháp lực cậy răng ra thổi hơi vào dây lau hơi nóng truyền thân thấu đủ mười hai kinh lạ ngọc thiền thở mạnh được tức thì cử động chân tay bèn lờm còm ngồi dậy cùng nhân bước tới mà thưa rằng có lưu vương phi và quản thị phu nhân đến đây ra phép cứu nương nương nên mới được thoát ly tai nạn ngọc thiền nghe nói như tỉnh giấc chim bao liền đứng dậy bước xuống giường tạ ơn cứu mạng rồi đồng đem nhau trở về cung điện khi ngọc thiền về đến vàng thẳng triều bái thiên tử và quốc mẫu trung hậu thấy mặt ngọc thiền thì cả mừng liền truyền quân dọn yến ngọc thiền mới thuật lại các việc ngô khởi với hạ nghinh xuân vợ chồng tuyên vương ai cũng đều giận tiệc mãn rồi ngọc thiền từ biệt xin về cung trung hậu bèn nói vương muội khi gieo mình xuống cổ tỉnh bây giờ sức mạnh đã hơn muôn người phải siêng năng tập đọc binh thơ để lâm cơn nguy biến phòng khi hữu dụng nó rồi liền đưa một cuốn binh thơ và chiêu dương ngọc tỷ giao cho ngọc thiền trịnh ngọc thiền tiếp lấy tạ ơn rồi trở về cung an nghỉ trung hậu lại truyền bác lộ vương ra điểm tam quân để đi bình định thanh châu tuyên vương rơi lụy nói rằng nay ngự thê đi việc chinh chiến nữa ở làm trì nếu có sự gì nguy hiểm thì làm sao quả nhân lại đem ngài trong tưởng ước ao chúc cho ngự thê Kỳ khai đắc thắng Trung hậu tâu rằng Thần thê đi đây chẳng bao lâu mà ngại Như có chày cũng nội hai mươi ngày Nếu ở nhà có việc chi nguy Thời đã có bắt cung bình phục Nói rồi lại truyền quân tới Nam Lao Bỏ Nganh Xuân vào tù xa Chở đi luôn qua Thanh Châu Đại Chiến Quân sĩ sắp đặt xong rồi Phát ba tiếng pháo Mở cửa thành kéo binh ra Tuyên vương cũng đưa Trung Hậu ra khỏi xa ngõ môn mới trở lại.